Các bạn đang nghe chuyện trên Thế giới audio.org Mình là Nina Xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư chương 39 Lẻn vào suối giải u Nguy hiểm thế nào Nàng hiểu hơn ai hết Nếu có thể nàng cũng không muốn mạo hiểm Nhưng nàng nợ dịp thanh đề một đại ân Bằng ấy năm không có cách nào báo đáp Mang trên vai gánh nặng ân tình Luôn canh cánh nặng lòng Ngẫu nhiên lọt vào khóc phạm âm Gặp cơ duyên có thể cứu chàng Nàng không muốn bỏ lỡ Không phải chưa nghĩ đến những cách thức an toàn hơn Để có được quả tầng bà Không phải là không cố gắng Chỉ là có lúc ý trời nông sâu khó giò Có lẽ năm xưa dịp thanh đề xã thân vì nàng Ông trời thấy không thể để nàng trả ơn nhẹ nhàng Nhất định phải mạo hiểm tính mạng để trả ơn mới công bằng Ông trời vốn dĩ công bằng nghĩ đến đây nàng cảm thấy không có gì khó lý giải Nhìn sắc trời Ngẫm nghĩ Muốn trộn lấy quả tầng bà Chắc cũng chỉ có mỗi đêm nay Tiểu Yến thấy nàng vượt qua chàng Đi thẳng vào cửa Nghi hoặc hỏi Không đến tùy lý tiền uống rượu với Huynh à Nàng ậm ừ để hôm khác Dù nói vậy nhưng bụng nghĩ Còn phải để xem vận may đêm nay nếu vận may kém không biết hôm khác đó phải đợi cho đến bao giờ tiểu yến nói dối một câu rồi bước nhanh ra cổng lạc viên khi sắp ra khỏi nàng cất tiếng gọi chàng phấn khích quay lại mình biết muội vẫn nghĩ khi muốn đi cùng với huynh phượng cũ nhìn tiểu yến một lượt từ đầu xuống chân rồi nói vẫn nên để hôm khác chỉ là muội cảm thấy chúng ta dù gì cũng kết giao huynh muội một thời muốn ngắm Huynh thêm một chút nữa. Tiểu Yến nghe gãi đầu. Chồng muội giống như sắp có chuyện quan trọng, vậy thì thôi. À, nghe nói Túy lý tiên thay đầu bếp mới, có cần Huynh mang về cho muội vài món hay không? Nàng gật đầu. Cũng được, nhưng dạo này muội ăn nhạt, bảo họ cho vừa ớt thôi. Đêm không trăng, trên trời lác đác mấy ngôi sao. Mật đạo Tiểu Yến tạo ra nửa tháng trước Vẫn còn dùng đường Do lần trước đi nhầm đường Lần này rút kinh nghiệm thận trọng men theo mật đạo Đi thẳng tới suối Giải U Phượng cũ thầm nghĩ Quả nhiên ở đời vạn sự đều tương đối đều tương quan Đó chính là duyên phận mà đạo Phật nói Suối Giải U Là một dòng nước xanh biếc long lanh Cây tầng bà trên bờ giống như Một đám mây lớn dày đặc Giữa đám mây đó khảm một trái đỏ tươi Phát quang rực rỡ Bốn tấm bia đá xung quanh im liềm không một tiếng động Không biết, bốn con mãng xà lúc nào sẽ phá đá lao ra Đồng Hòa từng nói, có phải nàng sợ nhất là đi đêm Bởi hồi nhỏ có lần đi đêm bị sa vào ổ rắn Đúng, nàng sợ nhất là đi đêm Trong các loài cầm tinh thú quý của thế gian nàng đặc biệt sợ rắn Nhưng lúc này, trong đêm tối đứng giữa nơi có loài rắn lớn nhất Lại không thấy sợ bao nhiêu Bởi vì người ta chỉ sợ khi lo lắng điều gì Mà trên đường đến đây, nàng đã lường đến các tình huống xấu nhất Chuẩn bị tâm lý đón nhận tất cả Nên mọi thứ chỉ là như phù vân Chỗ này cách cây tầng bà gần trăm trượng Muốn đánh bại lũ mãng xà trong khoảng cách trăm trượng này Lấy quả tầng bà là không thể Giống như thái tử dạ hoa cô phụ của nàng Năm xưa dụ tiên pháp chát Việt Đến Thương Châu Đông Hả trộn lấy cỏ thần chi Cũng bị linh thú canh cỏ nuốt mất một cánh tay Đi theo đường chiến đấu trực diện như vậy nàng không dám Ý định của nàng là dốt toàn bộ ba vạn năm tu luyện vào tiên chứa hộ thân Mặt mãng xa tấn công như thế nào Vẫn dứt khoát xông về phía quả tầng bà Sau khi hái được quả quý Mới quay ra chống lại mãng xa, Làm như vậy sẽ thử thách được tốc độ của nàng Nếu chạy nhanh Tiên chướng mang tiên lực tu luyện Cả đời của nàng có thể trụ được Đủ thời gian để lấy quả thần bà Mặc dù tiên lực tu luyện 3 vạn năm đều trúc hết vào đây Nhưng sau này có thể tu tiếp cũng không sao Nhưng Nếu tốc độ không nhanh Tiên chướng không trụ được cho đến khi nàng thoát khỏi lãnh địa của mãn xà Kết cục thế nào cũng khó nói Có điều Nghe Đồng Hòa nói Lòng thiên cương của chàng vẫn ở trên người của nàng Mặc dù lòng thiên cương có linh khí Ngoài chủ nhân của nó không ai điều khiển được Nhưng nàng mang trên người Nó tự khắc sẽ bảo vệ tính mạng của nàng khi gặp nguy cấp Dù tình huống xấu nhất cũng không bị mất mạng Thật ra cũng không có gì là đáng lo Gió đêm u u Phượng cũ Dơ ngón tay ấn quyết Hồ tiên trướng hộ thân Đột nhiên nghĩ Nếu mình may mắn lấy được quả tầng bà Nhưng làm cơ hoành giận dỗi Khiến đồng hoa đến ép mình trả lại thì sao Nàng không chắc liệu cơ hoành có làm như vậy Ôi, cho dù có như thế, nàng nhất quyết không trả Cũng lắm là tuyệt giao với đông hoa Nghĩ vậy bỗng thấy lòng yếu đuối Nếu đông hoa đối tốt với mình chỉ bằng một phần đối với cơ hoành cũng được Nàng cũng không cần nhiều, chỉ cần một phần là đủ Nếu nàng cũng có thể chỉ cần thuyết phục là đông hoa bằng lòng nhượng cho Thì tốt biết bao Nhưng chuyện này cũng hơn 300 năm trước không xảy ra 300 năm sau đương nhiên cũng chỉ là ảo tưởng ảo tưởng đó không khỏi khiến phận cũ não lòng. Nàng hít một hơi, nhìn ra màn đêm tĩnh mịch đầy nguy hiểm, ấn quyết gọi ra tiên trướng, lại nhắm mắt truyền hết tiên lực vào trong tiên trướng. Cùng với tiên lực mất dần, sắc mặt cũng dần trở nên tái nhợt, đồng thời tiên trướng quanh người từ màu hồng ban đầu chuyển thành màu vàng kim chói mắt. Trùng kim quang đột nhiên phóng về phía suối giải u, mặt đất tức thì âm âm run chuyển, núi rùng mình nghiêng ngã cùng với tiếng rú như quỷ khóc bốn con mẻ xà phá bia đá lao ra miệng há hắt phì phì phun nọc độc hàm răng dài nhọn quắt đâm tua tủa chùm kim quang bất chấp tấn công của bốn con mẻ xà vẫn lao về phía suối giải u bốn con mẻ xà trợn mắt phẫn nộ ngửa miệng lên trời gầm thét lửa cùng với xét từ những cái miệng đỏ ngầu như máu phun ra từng đợt từng đợt phun vào chùm kim quang tốc độ của chùm kim quang giảm dần nhưng vẫn lao nhanh về phía cây tầng bà. Chớp mắt lao đến gốc cây, lẫn vào tán lá dày đặc Có lẽ, sợ cây thần bị thương, mãng xà giảm tấn công Chỉ đứng ở ngoài quật đuôi làm trời rung đất chuyển Suối giải u bị khuấy đảo nước vọt lên cao cá trượng Phượng cũ môi tái nhợt lau mồ hôi toát đầy trán. run run hái quả thần trên cây Mãng xà phẫn nộ lao tới nàng Nàng bộ ép người vào thân cây mới tránh được bộ răng kinh khủng của chúng Những đợt tấn công của mãng xà làm tiên chướng bắt đầu rạn nứt Mấy con hung thú lợi hại hơn nàng tưởng Lúc quay ra sẽ rất khó khăn Đề phòng tiên chướng không trụ được Lửa và xét từ miệng mãn xà Mặc dù tấn công vào tiên chướng Nhưng cũng đã thương không ít đối với cơ thể nàng Dù không gây vết thương Nhưng gần cốt toàn thân đau nhất Phượng cũ chưa từng nghĩ lại có thể đau đớn như vậy Đã hái được quả thần Mấy con mãng xà điên cuồng gầm thét Càng tấn công dữ dội khi nàng quay ra trên trời mây đen uôn uôn kéo đến chùng kín một vùng sấm sét âm âm đánh xuống tiên chướng, toàn thân phượng cũ tê buốt từng trận thậm chí nghe thấy tiên chướng quanh người nứt vỡ toàn thân đau buốt như dao cắt mắt nổ đom đóm đầu choáng váng chân bước mỗi lúc một chậm chùm kim quan bao bọc quanh người nàng từ vàng chó chuyển thành phớt hồng rồi yếu dần thành màu bạc còn khoảng 10 bước nữa là thoát khỏi lãnh địa của mãn xa đột nhiên một tiếng nổ long trời tiên chướng vỡ toát phượng cũ kinh hãi ngẩng đầu một chùm xét được trên không dán thẳng vào đầu nàng phía sau ánh xét là đôi mắt mãn xà đỏ rực như hai quả cầu lửa răng độc tựa như bàn chôn nhằm thẳng vào người nàng xông tới phượng cũ né tránh một cách bản năng răng độc từ chỉ sượt qua tay áo nhưng luồng gió bạc hất nàng ra xa hơn một trượng từ xa nhìn thấy những quả cầu lửa từ miệng mãn xà bay về phía mình tiền lực tu luyện ba vạn năm của nàng đã cạn Chỉ còn một chút pháp lực không thể chống trả Trong một thoáng chớp mắt nàng đã nghĩ Tất cả thế là đã hết Trái tim đột nhiên như rơi xuống vực băng tuyết Đang định nhắm mắt đón nhận Lại thấy quả cầu lửa chỉ cách mình một trượng Đột nhiên lại bắn ngược trở lại Phượng cũ kinh ngạc Chính là lòng thiên cương Đến giây khắc cuối cùng Quả nhiên nó vẫn cứu mạng nàng Nàng vùng vẫy bò dậy Trước mắt hai ba trượng đột nhiên là xuất hiện mãng xà nhưng nàng ông quả thần vừa bước ra hai ba bước lập tức lùi về thiên cương không kịp di chuyển theo nàng đúng này mới hiểu khí pháp của lòng thiên cương công dụng không khác gì tiên chứa hộ thân nhưng lại không thể di chuyển theo cơ thể như tiên chứa hộ thân vùng đất quanh suối dã u rung chuyển dữ dội chớp mắt không biết người từ đâu kéo đến xem rất đông trước đó nàng cũng đã nghĩ tình cảnh sẽ thế nào nếu như quả tầng bà bị mất có lẽ đông hoa, cơ hoành Lý Minh sẽ đoán ra đó là kiệt tác của nàng, nhưng không có chứng cứ cũng chẳng thể làm gì được. Nhưng lúc này đây, nếu như cứ núp trong lòng thiên cương để giữ tính mạng không chịu di chuyển, mọi người kéo đến đây nhìn thấy nàng bị chó giữ trận pháp, đương nhiên sẽ hiểu ra. Nhưng sự đe đến nước này, một cuộc chiến tranh giữa tỷ dục điểu và thanh khâu e là khó tránh. Bất luận thế nào, nàng cũng phải thoát khỏi trận pháp này, chặng đường chỉ mười mấy bước hi vọng có thể thoát. Không được hoảng sợ Chỉ cần mắt đủ sáng Đầu đủ tỉnh táo Vẫn hết khí lực cuối cùng Nàng không tin mình không thoát ra được Phượng cũ thầm tự động viên Mắt đã bắt đầu mờ đi vì mồ hôi Nhưng vẫn rất bình tĩnh Quan sát động tĩnh của bốn con mãn xà Mãn xà sau những đợt tấn công Vào lòng thiên cương cứng như bàn thạch Cũng thấp mệt tranh rủ cơ hội để thở Phượng cũ nhân cơ hội bất ngờ Vọt khỏi lòng thiên cương Nhà như chớp phóng về phía rừng pháp trận chỉ còn ba bước là thoát khỏi chân lại đột nhiên bước hụt trên đầu vang lên tiếng gầm như sấm của mảng xa hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là tia lửa phẫn nộ không hiểu sao bỗng nhiên tiêu tan trong đôi mắt đỏ rực của mảng xa từ đôi mắt to đỏ ngầu như máu nước bỗng ứa ra nàng chưa bao giờ nhìn thấy nước mắt mảng xa bỗng chốc sững sờ trên không trung chợt có tiếng gọi rất lạnh rất nhỏ hơi nhẹ nhàng Nàng nghe rõ đó chính là tiếng mảng xà Chuyện về a lan nhược Phượng cũ cũng nghe loán thoáng Nhưng không hỏi kỹ Cùng với tiếng gọi từ hư không Hơi lạnh đang tấp tấp thâm nhập vào cơ thể nàng Cơn đau buốt lan khắp toàn thân Cuối cùng đau như xé thịt Từ khi bước vào pháp trận mảng xà Cơn đau chưa lúc nào buông tha Nhưng nàng vẫn nín nhịn không rên một tiếng lúc này cuối cùng không thể chịu đựng được Bật ra tiếng rên Ý thức dần dần mất đi trong cơn đau vô tình khoáng hậu